Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 419 Đại Địa Thủ Hỗ trợ lại ra bá lợi rồi Dương Lăng liền hạ lệnh mở rộng diện tích thành chủ phủ ra chiếm đến một phần ba tổng diện tích thành trấn nhằm cách ly phủ của mình với dân thường. Giáo đình thế lực khổng lồ nếu tới trả thù tuyệt đối sẽ tạo thành một hồi tinh phong huyết vụ để tránh việc liên lụy dân chúng vô tội. Nơi ở của hắn phải tách ra một khoảng cách nhất định với dân chúng Ngoài ra, chỉ khi tòa thành đủ rộng mới có thể bố trí thêm nhiều cạm bẫy Mai Phục chuẩn bị chiêu đãi giáo đình Mở rộng diện tích tòa thành cần rất nhiều nhân lực, vật lực Đối với lãnh địa bình thường mà nói không thể không gặp phải khó khăn về tài chính Nhưng đối với Dương Lăng lại không thành vấn đề Trong khoảng thời gian này, người tiến vào ra bá lợi càng ngày càng nhiều Muốn nhận lưu dân có cuộc sống cùng khổ đến đây mưu xanh với giá thấp là chuyện quá dễ dàng. Còn về mặt tài chính không gặp khó khăn gì vì vừa có số tài sản mà lịch đại lão Pháp Vương tích tụ mấy ngàn năm thì đừng nói chỉ mở rộng có một tòa thành trụ phủ mà dù là tân kiến hơn 10 thậm chí mấy trăm duy sâm tòa thành cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ mở rộng diện tích gấp 10, Dương Lăng còn tự mình quy hoạch kiến trúc cùng hoa viên trong tòa thành. bố trí dày đặc thực nhân đằng chỉ huy hơn 10 khô mộc chiến sĩ đều hóa thành ngàn năm cổ thụ bảo vệ cho các vị trí chiến lược trong một mảnh vườn lớn được dành cho đàn giác phong thù lang chu cùng hấp huyết biển bức sinh sống trong sân phủ hoặc hành lang để lũ thạch quỷ, trong hồ nước thì thả vài con hắc mạn ba cự mãng hung ác trong tòa thành còn bày trọng trọng mai phục cùng bẫy dập Bố trí xong hết mọi chuyện rồi Dương Lăng còn bày cấm chế giam cầm bao phủ cả tòa thành sau đó ra chỉ đại vu ấn cộng hưởng thêm trọng trọng ảo trận, sát trận cùng trọng lực cấm chế. Cuối cùng, trong biệt viện nơi Hán ở mới đặt đại vu tháp, bình thường cấm chế chưa hoạt động thì thành chủ phụ không hề có gì khác với các tòa thành khác, nhưng chỉ cần dụng đại vu ấn kích hoạt cấm chế thì địch nhân xông tới ngay lập tức sẽ bị lâm vào trọng trọng mai phục. Có cần dứt khoát bày một đảo cấm chế, bao phủ cả tòa gia bá lợi thành hay không? Bày trọng trọng cấm chế trong khu vực quan trọng rồi nhìn ra phía bên ngoài tòa thành, trong lòng Dương Lăng chợt nghĩ. Giáo đình mặc dù thế lực khổng lồ nhưng cũng không có khả năng phái mấy vạn hộ giáo kỵ sĩ cùng ma pháp sư lại đây trả thù. Nhiều nhất chỉ là phái mấy trăm thủ hạ tinh duệ lại đây mà thôi. Nếu lệnh cho A Cổ Tô dẫn thành phòng binh cùng A Tư Na Ma dẫn hải quân tập trung toàn bộ binh lực lại sẽ có thể chính thức biến ra bá lợi thành thiên la địa võng khiến những kẻ đến đây trả thù của giáo đình hữu lai vô hồi, có tới không thể về. Nếu tạm thời mình không phải đối thủ thì xài chiêu lấy thịt đè người, dùng binh lực khổng lồ đè chết bọn họ. Trong khoảng thời gian này dưới sự đồng ý của Dương Lăng, cổ Đức đã phát triển thợ săn công hội hết sức vững mạnh. thợ săn công hội càng ngày càng được mở rộng, người gia nhập tăng trưởng nhanh chóng, sau khi phân bố nhiệm vụ mỗi ngày đều có rất nhiều thợ săn đưa tới ma thú cùng chứng ma thú kiếm được. Trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ giao cho tuần thú chàng thuần dưỡng rồi đem làm sủng vật còn tuyệt đại bộ phận đều tập trung lại cung cấp cho dương lăng thu vào vu tháp không gian. Vũ tháp không gian càng lúc càng lớn, ma thú lúc đầu còn ít ỏi đến đáng thương đã sớm biến thành một mảnh nguyên thủy xâm lâm mênh mông, hình thành một sinh thái. Thu rất nhiều các loại các dạng ma thú vào trong vu tháp không gian khiến ma thú càng ngày càng nhiều, hệ sinh thái càng ngày càng đa dạng, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Mặc dù tạm thời số lượng cao dai ma thú cũng rất nhiều nhưng giả xanh giác phong thù. Hấp huyết biên bức cùng lang chu lại càng vô số Chỉ cần dương lăng nguyện ý lúc nào cũng có thể tổ kiến một chi khổng lồ ma thú quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn Ma thú quân đoàn trận khổng lồ Cùng lúc đó chỉ cần phát bố lệnh tập trung đã có thể tập trung rất đông dũng sĩ trong lãnh địa Dưới sự cố gắng của đám viu na Cổ đức ma thú lĩnh phát triển nhanh chóng Không chỉ hấp dẫn đại lượng lưu dân cùng bộ lạc đến đây định cư còn tạo nên sức thu hút cường đại. Chỉ cần với danh nghĩa lĩnh chủ của Dương Lăng phát bố lệnh tập trung, vì bảo vệ gia viên của chính mình, vì vinh dự của ma thú lãnh địa, mọi người tuyệt đối không ngại nhập ngũ. Một thời gian trước, vì thăm dò hải ngoại di tích A Tư Na Ma từng công khai chiêu mộ 100 tên dũng sĩ nhập ngũ. Kết quả, mọi người từ bốn phương tám hướng đều tới, có gần 3000 người Có những người thậm chí không cần thù lao chỉ hy vọng có thể lập hạ chiến công trên chiến trường, mong một ngày có thể trở thành thân vệ của lĩnh chủ đại nhân, đi theo bước chân hắn chứng kiến ma thú lĩnh huy hoàng, lực hiệu triệu của lãnh chúa Dương Lăng bởi vậy có thể dễ thấy được. Việc này không nên chậm trễ, quyết định chủ ý rồi Dương Lăng nhanh chóng bắt tay mở rộng biên chế của hải quân cùng thành phòng binh, chiêu mộ không ít dũng sĩ nhập ngũ. Chủ lực bình thường đều ở quân doanh ngoài thành, vạn nhất có chuyện gì ngay lập tức có thể giam hãm cả gia bá lợi chơi trò đóng cửa đả cẩu để cho địch nhân sông tới dù có chắp cánh cũng khó mà bay thoát. Chiến đấu lực của binh lính bình thường tự nhiên không quá mạnh nhưng nếu mỗi người một chiếc lê hoa nổ, mỗi mũi tên đều được tầm qua kịch độc do độc vô ngả lý ti luyện chế, bất luận cùng bắn hay là ngấm ngầm bắn ra tuyệt đối đều có thể khiến cho địch nhân ứng phó không kịp. Chuẩn bị tổng thể mọi việc xong xuôi rồi dương lăng vừa nuốt cả nắm ma thú huyết châu bổ sung vu lực, tinh thần lực tiêu hao vừa lấy thành chủ phủ làm trung tâm bố trí một đạo cấm chế bao phủ cả tòa gia bá lợi thành. Mặc dù chỉ là một ảo trận đơn giản, nhưng mấu chốt thời khắc có lẽ sẽ có tác dụng. Bình thường không khởi động đối với cuộc sống bình thường không có gì ảnh hưởng. Khi có loạn chỉ cần mọi người đóng cửa không ra đường cũng sẽ không bị liên lụy. So với các loại năng lượng tháp hay bố trí tại các thành trì khác trên đại lục mạnh hơn nhiều, bày trọng trọng mai phục, cảm bẫy sau đó dương lăng bế quan tĩnh tu, hy vọng trước khi giáo đình đến trả thù đã có thể tăng thực lực lên một bậc mới. Dù sao, đối mặt với cường giả thánh đường của giáo đình cuối cùng rất có có thể mình còn phải cùng đám thi vu vương tự thân xuất mã. Ngoài công dụng cho phép tùy ý ra vào thần ma mộ chàng thì truyền tống môn rốt cuộc còn có cái gì huyền bí. Ngồi xuống trên đại vu thai rồi Dương Lăng bắt đầu nghiên cứu truyền tống môn mà các thế lực lớn tranh giành. Căn cứ trí nhớ lão Pháp Vương Mạc bố Lý. Năm đó tại thần ma mộ chàng thần bí lão nhân chỉ dùng truyền tống môn đã làm trọng thương lão Pháp Vương đời thứ nhất cùng thần thú Kim Bằng. Nếu có thể lĩnh ngộ huyền bí của truyền tống môn thì khả năng giết chết cường giả của giáo đình càng nắm chặt hơn. Nếu truyền vào đại lượng vô lực cùng tinh thần lực, truyền tống môn sẽ có gì biến hóa. Nhìn truyền tống môn khắc đầy huyền ảo phủ văn trên thân, dương lăng thoáng trần trờ, không dám lỗ mãng động thủ. Lịch đại lão Pháp Vương Hao tổn bao năm cũng chỉ nghiên cứu ra biện pháp ra vào thần ma mộ tràng. Căn bản không cách nào chính thức nắm giữ huyền bí của truyền tống môn, chỉ có thể đơn giản lợi dụng mà thôi. Trong lịch sử từng có năm lão pháp vương vì nghiên cứu truyền tống môn huyền bí đã bị ma pháp cắn trả mà nổ tung ngay lập tức. Còn có hai người không ngờ tới nên đã bị ác ma lao ra gây trọng thương rồi bỏ mình. Chưa có gì nắm chắc hắn không dám thử nghiệm con dao hai lưỡi nguy hiểm này để tránh đùa lỡ tự thiêu. truyền tống môn nguy hiểm lại rồi hắn tập trung tinh lực nghiên cứu đại địa giới chỉ tháo từ tay lão pháp vương mặc bộ lý xuống so cùng truyền tống môn thì đại địa giới chỉ dễ nghiên cứu hơn căn cứ trí nhớ lão pháp vương dương lăng trích máu lên giới chỉ nhận chủ sau đó niệm vài câu chú ngự thi triển ra thánh thủ khải giáp cùng đại địa thủ hộ cường đại phối hợp băng phong vương tỏa sẽ khiến phòng ngự lực đạt tới một mức kinh người không biết cự trảo của hắc long vương bây giờ còn có thể gây thương tích trên thân mình hay không dương lăng bèn tiến vào vu tháp không gian kiếm hắc long vương đang tu luyện trên sa mạc để thử xem bây giờ phòng ngự mạnh đến đâu đại nhân ngươi định đứng bất động hóa thân thành hắc long khổng lồ rồi mà thấy dương lăng vẫn không nhúc nhích hắc long vương thoáng trần chờ. Tiên thiên linh hỏa cùng dung nham trì nóng chảy là nguồn suối năng lượng của liệt hỏa tinh linh nhưng đối với hắc Long cũng là thánh địa tu luyện hiếm có. Trong thời gian dương lăng bố thiết cấm chế vừa qua hắc Long vương vẫn luôn ở bên cạnh dung nham trì tu luyện, hấp thu vô số hỏa hệ ma pháp năng lượng tinh thuần, hoặc hỏa liệt hỏa tinh linh vương cường đại so chiêu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không những thân thể phòng ngự tiến bộ mà áp của Long vực cũng không ngừng cường đại hơn. Bây giờ, cự trào của hắn chỉ khe bộ đã có thể đập bẹp một thanh sắt cứng rắn, nếu hung hăng một trào phách xuống đầu dương lăng sẽ thế nào? Hắc hắc, không muốn ăn hài tử của y mặc đặc thì mau động thủ đi. Nhìn hắc long vương đang bay lượn trên không dương lăng thản nhiên cười cười, niệm vài câu chú ngữ rồi nhanh chóng ra trì đại địa thủ hộ. Ngay lập tức, toàn thân hiện lên một tầng quang mang màu vàng đất. Hài tử của y mặc đặc. Nhớ tới đám bò cạp trên người hạt tử vương y mặc đặc toàn thân hắc long vương trợt tê dại Mặc dù trời không sợ, đất không sợ nhưng mỗi lần nhìn thấy y mặc đặc hắn đã không thể muốn ăn được Chỉ có lão biến thái thi vu vương mới có thể vừa nói chuyện phím cùng y mặc đặc Vừa bắt vài con bò cạp không an phận trên người hắn nhét vào miệng nuốt vào như thức ăn Đại nhân cẩn thận, ta tới Quát lên một tiếng lớn rồi hắc long vương từ trên trời giáng xuống Hướng đứng trên mặt đất Dương Lăng phát khởi công kích. Không ngờ, một chàng âm thanh đinh đang qua đi. Dương Lăng chút nào không tổn hao gì. Còn mình tuy móng vuốt thì vẫn bình thường nhưng lại truyền đến một trận đau nhức thấu xương. Như thế nào có thể? Khiếp sợ qua đi. hắc Long Vương triển khai Long Vực. Nhờ Long Vực uy áp phát khởi thêm vài lần công kích mãnh liệt. Không ngờ... Một chảo hung hăng đánh về phía Dương Lăng lại khiến chính mình đau đến chết khiếp mà Dương Lăng lại như không có chuyện gì. Không nghĩ tới còn bị Dương Lăng nhảy lên tặng một quyền càng đau đến cả người run run. Tầng quang mang màu vàng đất trên người Dương Lăng không những có thể chống đỡ đòn tấn công cường lực mà tựa hồ còn có thể gia tăng thương tổn cho địch nhân. Lợi hại vô cùng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 420, lại một đám thiêu thân đối với công kích như cuồng phong bạo vũ của Hắc Long Vương, Dương Lăng hầu như không tổn thương chút nào. Điều này đã chứng minh rõ ràng rằng uy lực của đại địa thủ hộ thật quá sức tưởng tượng. Quang Mang Hoàng thổ nhàn nhạt một tầng không chỉ ngăn chặn được lực công kích cận chiến của Hắc Long Vương mà còn ngăn cản được Long Uy và hòa Hệ Ma pháp của hắn. Sau khi tu luyện thể vô quyết, thân thể của Dương Lăng đã dần được cường hóa. Lực phòng ngự tăng kinh người, cho dù không mặc giáp thì cung tiễn cũng như đau thương bình thường không thể nào đột phá phòng ngự thân thể. Nếu mặc vào băng phong vương tọa, lại gia trì thêm đại địa thủ hộ, lực phòng ngự của hắn đã đạt một trình độ khiến người ta sợ hãi. Đại nhân, có thêm lớp phòng ngự đó thân thể của người thật biến thái, tha cho ta đi. Toàn lực công kích hơn nửa ngày trời, hắc long vương mệt tưởng chết cả nửa người. Tận mắt nhìn thấy không cách nào lưu lại trên người dương lăng một vết thương nhỏ trong lòng hoàn toàn tâm phục khẩu phục lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo rồi huyễn hóa lại thành hình người mặc dù nhìn hạt tử vương y mặc đặc toàn thân là là bò cặp khiến người khác nhìn vào là khiếp vía kính hồn nhưng hắc long vương thả là nuốt bò cặp còn hơn là đọ sức với dương lăng Trừ phi long vực có thể đột phá đến một tầng khác nếu không hắn tin chắc không thể nào phá vỡ lớp phòng ngự đó được. Ở cạnh hồ nước tu luyện thêm một thời gian, năng lượng hòa hệ trong cơ thể hắn ngày càng khổng lồ. Lĩnh ngộ pháp tắc cũng có những bước tiến đáng kể. Chỉ cần có những cơ hội, có thể tu luyện long vực đến một tầng khác mới hy vọng đột phá được phòng ngự của Dương Lăng. Lớp phòng ngự trên cơ thể, nghe hắc long vương bất lực kêu ca. Dương Lăng lắc đầu, suy nghĩ của nam nhân đều hướng tới một mục đích. Hắc hắc, nếu có lớp phòng ngự này, thì khỏi phải lo lắng gì nhiều. Tên biến thái Thi Vu Vương cứ quậy phá khắp nơi đi, sẽ biết tay ta. Ách, nhìn Dương Lăng trước khi rời đi còn cười đen tối. Hắc Long Vương trong thời gian ngắn vẫn không hiểu vì sao Dương Lăng đột nhiên đề cập đến Thi Vu Vương. Khi hắn rời khỏi không gian vu tháp mới giật mình kêu to oan uổng. Đáng thương cho hắn đã mấy ngàn năm nay chưa từng thấy qua mẫu long chứ đừng nói đến chạm đến một ngón tay. Không ngờ rằng trong lòng Dương Lăng lại thành tên thi vu vương biến thái. Chứng kiến uy lực của đại địa chỉ giới, Dương Lăng phi thường hài lòng, trong lòng thầm kêu may mắn. Theo trí nhớ của phi long vương, để sống lại, hắn hao tổn hầu hết ma lực. Rồi sau đó lại mở ra truyền tống môn lại mất đi rất nhiều ma lực, ma lực vô biên chẳng còn bao nhiêu, nhưng chỉ có từng đó mà duy trì được thánh đô khải giáp ngăn cản được đòn tập kích của mọi người, gia trì thêm đại địa thủ hộ kéo mình xuống địa cung, chút nữa thì bị hắn bóp cổ chết, thật không thể tưởng tượng nổi, nếu lúc đó pháp lão vương ma lực đầy đủ thì lực chiến đấu của hắn không biết kinh khủng đến chừng nào. Có lẽ như bố Luân đặc trưởng lão nói thì không ai có thể tránh khỏi cái chết. Gặp hoa không chết, tất có phúc lớn. Nhớ lại trạng thái điên quân của Pháp lão vương lúc đấy, nhớ đến song thủ cứng rắn tựa sắt của hắn. Dương lăng không nhịn được đưa tay sờ sờ vết thương trên cổ, hiểu được sự gian khổ mới có được đại địa chỉ giới này. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng, vốn hắn vẫn còn lo lắng về hiệu quả của vu lực. Không ngờ vô lực cũng có tác dụng như ma lực. Phát huy hết uy lực của đại địa chỉ giới. Khiến cho công kích của một thượng vị siêu giai ma thú như hắc Long Vương trở thành vô lực. Gia trì đại địa thủ hộ quả thật làm tăng năng lực cận chiến lên rất nhiều. Có thể xem thường công kích của lĩnh vực cường giả. Nói cách khác ngoại trừ số ít lĩnh vực đỉnh phong và thần giai cường giả ra. Thì giáo đình có đến bao nhiêu tên cũng xem như đến gặp thần chết mà thôi. Phòng ngự vững chắc, thuấn di độn thuật. Ma thú quân đoàn khổng lồ, linh hồn công kích khó phòng bị, hơn nữa lại có thể thao khống cấm chế và trọng lực. Tất cả những điều trên khiến hắn ngập tràn tin tưởng. Chỉ cần rơi vào thiên lá địa võng do mình bày ra cho dù thần giai cường giả hắn cũng đủ tự tin cầm giữ đối phương lại. Không biết linh hồn của thần giai cường giả như thế nào. Trong lăng mộ dưới đất đã luyện hóa hàng trăm năng lượng linh hồn ác ma, ngưng kết lại thành hồn ti. Năng lượng linh hồn của Dương lăng tăng càng nhiều, nếu mỗi ngày luyện hóa nhiều linh hồn cường đại, hắn tin tưởng không bao lâu sẽ tiến đến hồn vu, thậm chí vu thần cảnh giới. Đáng tiếc là không thể tìm ra nơi nào có nhiều linh hồn ác ma như vậy nữa, trừ phi nhớ thần ma mộ chàng trong truyền thuyết, có thể thông qua thần bí chuyện tống môn mà đến, ở đó khắp nơi đều là thần cách, thần khí và vô số ác ma cô hồn. Dương Lăng trong lòng vừa động lại lập tức lắc đầu, cho dù mở ra chuyện tống môn, thì thực lực của mình bây giờ đi vào thì chỉ có nước chết, sợ rằng không đủ làm chảy máu răng của ác ma. Nếu ngày nào đó trở thành hồn vu hoặc thuần hóa được một đại quân cao giai ma thù, mới có thể thâm nhập cẩn trọng xem xét. Thuấn di đến đại vu thai, Dương Lăng ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện. Bố Luân đặc trưởng lão trước khi đi đã chỉ cho hắn nhiều điều, cho hắn một quang cảnh mới của thiên địa. Trước kia hắn vẫn nghĩ rằng một người chỉ có thể tu luyện một loại pháp tắc, lĩnh ngộ một loại lĩnh vực. Sau khi bố Luân đặc trưởng lão chỉ điểm, hắn mới hiểu được thiếu chút nữa hắn đã đi lạc trong cái mớ bồng bong rối rắm này. Theo những gì đã được chỉ điểm, sáu đại pháp tắc gồm có sinh mệnh, trật tự, lực lượng, tự nhiên, tử vong và hỗn loạn. Một loại pháp tắc lại có vô số tập hợp biến hóa. Lĩnh ngộ những pháp tắc khác nhau có thể kèm thêm những lĩnh vực khác nhau, thực lực tăng gấp nhiều lần. Nếu tại băng phong lĩnh vực lại kèm thêm lĩnh vực lực lượng vật thì liệu hiệu quả tăng lên bao nhiêu lần? Mặc dù chưa lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, nhưng tu luyện thể vô quyết cùng hắc Long Vương đối luyện cật lực nhiều lần. Dương Lăng khống chế lực lượng ngày càng thuần thục. Vô luận cận chiến hay đột kích đều có những thành tựu đáng kể, nếu ngày nào đó lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tạo nên sự kết hợp giữa lực lượng lĩnh vực và băng phong lĩnh vực, thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Đồ Linh Tiễn, Minh Bạch Phương hướng tu luyện về lâu dài, Dương Lăng triển khai băng phong lĩnh vực, ngưng tủ 20 mũi đồ Linh Tiễn có ẩn chứa linh hồn công kích, nhưng không giống trước kia, khống chế chúng xoay tròn quanh mình. không vội vã bắn ra ngoài. Nếu một lần bắn ra 100 mũi, thậm chí 1.000 mũi thì kết quả sẽ ra sao? Nhớ tới phong ba nhận do vô số đạo phong nhận tạo thành của bố luân đặc trưởng lão, dương lăng linh cơ vừa động, một lúc ngưng kết mấy trăm mũi đồ linh tiễn, dựa vào tinh thần lực cường đại khống chế phương vị và tốc độ của chúng. Khi thì tăng tốc xoay tròn, khi thì lơ lửng bất động giữa không trung, khi thì bắn sẹt ra ngoài như tia trước. Từ xa nhìn lại, mấy trăm mũi đồ linh tiễn phảng phất như một băng long cao thấp xoay quanh, giống như một long quyển phong đang bắn tới, chỉ khác là mang theo khí tức lạnh như băng. Mỗi nơi đi qua ngay cả con kiến cũng hóa thành băng điêu, lá cây gần đó cũng phủ dày một tầng băng tuyết mênh mang 300, 500, 800... Dương lăng tăng số lượng đồ linh tiễn ngày càng nhiều đến một nghìn mũi thì một cơn gió lốc nho nhỏ đã trở thành cơn lốc xoáy di động ẩn chứa lực công kích kinh hoàng. Trong lòng vừa động, một tiếng quát vang, một một cử thạch cách đó mười bước thủng lỗ chỗ như tàu ngựa. Tuyệt, sau này sẽ gọi nó là băng phong vào. Thuấn di đến trước cử thạch, sờ sờ mặt trước của nó, Dương lăng gật đầu hài lòng, do vũ lực và tinh thần lực có hạn. Nên số lượng đồ linh tiễn tối đa chỉ được 1.000 mũi, nhưng cùng với vũ lực và tinh thần lực ngày một tăng thì số lượng này cũng có thể lên đến 2.000, 3.000. Số lượng đồ linh tiễn càng nhiều, dĩ nhiên uy lực càng mạnh, cảm ngộ lực lượng pháp tắc càng sâu, lực khống chế sẽ càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng tăng thêm. Nếu ngày nào đó chính mình có thể lĩnh ngộ hoàn toàn lực lượng pháp tắc, có thể nắm giữ được lực lượng lĩnh vực, uy lực của băng phong bạo sẽ tiến một bước kinh người. Có lẽ đến lúc đó cho dù bố Luân đặc trưởng lão có xuất phong ba nhận cũng không làm hắn giật mình biến sắc. Dù sao băng phong bạo do đồ linh tiễn hình thành còn có thể công kích linh hồn, người khác khó lòng phòng bị. Thuấn Di trở về đại vu thai, Dương Lăng ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Không ngờ ấn ký hình tháp trên mi tâm đột nhiên máy động, trong giác cảm giác có điều bất an. Ngay lập tức Dương Lăng phóng xuất tinh thần lực như một cái lưới nhện ra soát, rất nhanh tìm được nguồn gốc của nỗi bất an. Hà, không sớm thì muộn chuyện gì đến phải đến a. Là một gã hồn vu, bao phủ cấm chế cả tòa thành ra bá lợi á này, đối với một chút năng lượng ba động trong thành, hắn vô cùng mẫn cảm, thông qua thần thức cường đại. Nhanh chóng phát hiện bên trong một gian tử quán bên cạnh thành trụ phụ có một đám khách không mời mà đến Đó là một đám rong binh lộ rõ vẻ phong trần Có cả nam lẫn nữ Mặc khôi giáp võ sĩ Có kẻ khoác trường bào của ma pháp sư Cũng có kẻ cầm trong tay cung tiễn Sau khi tiến vào Hướng cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống Hô phục vụ đem rượu và thức ăn Người thì lau chùi vũ khí sắc bén Kẻ thì hào hứng nhìn ngắm thành trụ phủ rộng lớn cách đó không xa. Nhìn bề ngoài, trông cũng giống như một dòng binh đoàn bình thường, nhưng là có vài tên ma pháp sư trên người có dấu vết của năng lượng thần thánh đã khiến Dương Lăng nhanh chóng chú ý. Mặc dù đối phương đã cẩn thận che giấu, năng lượng thần thánh trong cơ thể ba động rất yếu ớt, có thể qua mặt được binh lính tuần thành nhưng không thể gạt được Dương Lăng. Tại Thái Luân Đại Lục, Ngoại trừ ma pháp sư của giáo đình, rất ít người có khả năng nắm giữ được ma pháp thần thánh rất thần bí này. Một người, hai người thì có thể cho là trùng hợp. Bất quá một dòng binh đoàn nhỏ nhỏ này lại có đến 10 tên giáo đình ma pháp sư. Cái này quả là bất thường, lần này đối phương thật biết điều, không đánh mà khai rõ thân phận của mình. Một lĩnh vực cường giả bao giờ cũng là một cường giả. Không bao giờ hạ thấp thân phận giả trang thành một dòng binh, xem ra đây đích thị là một đám do thám. Thông qua thần thức cảm ứng được thực lực của đối phương, Dương Lăng nhanh chóng biết được thân phận và mục đích của chúng. Giáo đình tuyệt đối không có khả năng phái bọn họ đến đối phó với mình, mục đích duy nhất có thể là dò xét thu thập tin tức tình báo, chuẩn bị cơ hội trả thù. Hừ, thiên hạ trăm lối ngươi không chọn. Địa ngục một lối ngươi lại vào Với thiên lá địa võng của mình Bọn chúng chẳng khác gì Đám thiêu thân lao đầu vào lửa gửi lạnh một tiếng Dương lăng triệu thi vu vương và hắc long vương đến Hạ giọng phân phối vài câu Cả hai cùng rát rát cười vài tiếng Lĩnh mệnh rời đi Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 421 Cho giáo hoàng một gậy học máu mục thác mỗ là một gã giáo chủ được giáo hoàng rất coi trọng, từ khi gã mới là bạch y tế tử cho đến lúc được thăng lên chức hồng y giáo chủ. Chỉ cần mọi chuyện êm xuôi thì cái ngày trở thành đại hồng y giáo chủ cũng đã đến gần. Đến lúc đó, Đức Lạp Đế Quốc ở phía đông, một vùng đất phồn vinh đã nằm dưới quyền sinh sát của hắn, gia tộc hiển nhiên có thể nhân cơ hội này mà thu được nhiều ít lợi. Được giáo hoàng chú ý, tiền đồ sau này ngày càng sáng lạn là điều không thể nghi ngờ. Đối phó với Dương Lăng, lĩnh chủ ma thú lĩnh, kẻ mới nổi lên như mặt trời mọc giữa ban ngày này. Giáo đình bề ngoài hầu như không hề có động tĩnh nhưng bên trong lại bí mật điều động lực lượng tinh nhuệ ra tay. Chỉ cần biết rõ về Dương Lăng cũng như mọi chuyện trong thành gia bá lợi á là có thể xem như lập công lớn rồi. Giáo chủ đại nhân Ở kế bên có một lự quán, chúng ta có cần chui giúp ở cái chỗ này không? Một gã kỵ sĩ thấp giọng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của mục thác mộ. Ba đế, ngươi đến lự quán rẻ mặt tìm mười mấy gian phòng giá thấp nhất, đừng quên thân phận của chúng ta lúc này. Mặc dù muốn vứt bỏ bộ khôi giáp hôi hám này nhưng vì để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mục thác mộ phải nghiến răng chấp nhận ngụy trang. trầm ngâm nói tiếp, liên lạc với người của tài phán sở. Thông báo là chúng ta đã đến ra bá lợi á. Dạ, tên kỷ sĩ cao lớn lĩnh mệnh bước nhanh ra cửa, đột nhiên xuất hiện một bóng đen tiến đến. hự một tiếng ba nhau, cả hai đều váng đầu hoa mắt. Hừ, tên hỗn đản, ngươi muốn chết. Sờ sờ cái đầu mới nổi một cục u to tướng. Gã kỷ sĩ ba đế giận dữ rút phát trường kiếm sắc bén ra. Thân là một gã hộ giáo kỷ sĩ, bình thường chỉ có hắn kiếm chuyện người khác. nào ngờ hôm nay thiếu chút nữa là trên đầu đã nở hoa bốn giả trang thành một gã giang binh đã khiến hắn thập phần khó chịu người mùi mồ hôi chua lòm bám trên áo quần nghĩ đến cảnh mười mấy mạng sắp phải chen trúc trong một căn phòng kém cõi ở một lự quán rẻ mạt hắn trong lòng càng thêm khó chịu nay bị đụng mạnh một cái trong lòng buồn bực lập tức phát tiết ra hắc hắc không ngờ cái đồ đồng nát này cũng đem ra rèm cửa được vén lên hắc long vương tiến vào lạnh lùng nhìn ba đế đang râu tóc dựng ngược phía sau dương lăng Thi vu vương cùng những người khác đang chậm rãi bước đến ma thú lĩnh chủ dương lăng nhìn hắc long vương và dương lăng trước sau bước vào mục thác mộ trong lòng chấn động không nghĩ hai bên lại chạm mặt nhau nhanh đến vậy con ngươi vừa động giả bộ ho khan một tiếng ba đế ngươi còn không mau đi nếu không có chỗ thích hợp Đêm nay phải ra khỏi thành mà ngủ A. Trước khi xuất quan, mục thác mộ đã xem trước họa tượng của Dương Lăng. Mắt thấy mục tiêu xuất hiện, vừa khẩn trương lại vừa kích động. Vốn bọn họ vẫn lo Dương Lăng ở trong thành chủ phủ được bảo vệ nghiêm ngặt mà tu luyện. Không ra ngoài thì chẳng có cơ hội mà tìm hiểu. Bây giờ thì đã thuận lợi quá nhiều. Vừa mới đến ra bá lợi A đã gặp được mục tiêu. Dạ. Ba đế mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không phải là tên ngốc. Mục thác Mỗ vừa nhắc nhở, lập tức liếc nhìn Hắc Long Vương và Dương Lăng, thu hồi bội kiếm, nghiêng người đi ra ngoài, chuẩn bị kiếm một lự quán tiện nghi. Không ngờ, Hắc Long Vương và Thi Vu Vương, một tả một hữu, nhanh chóng chặn đường đi, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ vừa xuất hiện đã bị bọn họ phát hiện thân phận, vừa qua nạn này lại gặp nạn khác. Mắt thấy thân vệ bên người dương lăng đằng đằng sát khí Cả đám kỵ sĩ và ma pháp sư đang ngụy trang thành rong binh vụt siết chặt vũ khí trong tay khẩn trương không thôi Theo tin tức, cường giả bên người dương lăng nhiều vô kể Vạn nhất thân phận bại lộ, hậu quả thật không tưởng tượng nổi Ba đế, ngươi còn không nhanh bồi tội với lĩnh chủ đại nhân Khẩn trương một lát, mục thác mỗi chừng mắt nhìn kỵ sĩ ba đế Vừa bước lại vừa nói Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta là dòng binh đoàn đến từ Đức Lạp Đế Quốc. Bởi vì dọc đường không nghỉ, các vinh đệ rất mệt mỏi, nên vô ý mạo phạm đại nhân, mong đại nhân thứ tội lỗ mãng của ba đế. Mục thác mẫu ra vẻ nhũn nhặn, hướng đến Dương Lăng xin lỗi. Theo ám hiệu của hắn, kỵ sĩ ba đế xưa nay oai phong lẫm liệt cũng phải cúi đầu xin lỗi. Nga, nguyên lai like là như vậy a, hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm, Dương Lăng cười cười đoạn nói tiếp, hoan nghênh các vị đã đến ma thú lĩnh, nhưng hình như trong các vị có vẻ xa lạ, hẳn là lần đầu đến gia bá lợi á. Phải phải, chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhìn Dương Lăng ra lệnh hắc Long Vương và Thi Vu Vương nhường đường, mục thác mộ thở vào một hơi, nếp nhăn trên chán cũng giãn ra, dừng một chút rồi nói tiếp, chúng ta lúc trước đều hoạt động ở Đức Lạp Đế Quốc. lần này tiếp nhận nhiệm vụ giết một đầu lam sư thú trong á mà tốn xâm lâm bởi vì thời gian gấp gáp nên vội vã lên đường đến đây lam sư thú tình tình hung hãn các ngươi nhất định phải cẩn thận nhưng ta lại có điều không hiểu nếu tất cả các người đều là lần đầu đến đây tại sao lại biết ta là lĩnh chủ dương lăng quan sát mục thác mẫu trên môi điểm nụ cười nhẹ chỉ có hàn quang trong mắt ngày càng đậm Bây giờ với thực lực của mình giết đám quân giáo đình này không chút khó khăn. Nhưng nếu chỉ giết chết thì quả thật ưu ái chúng quá. Sau khi nhít lên một bước, hắn nghĩ đến một chủ ý hoàn mỹ. Bảo đảm không hay không lấy tinh tệ. Này, nhìn nụ cười ẩn chứa điều không hay của Dương Lăng. mục thác mộ âm thầm kêu khổ, không ngờ mới há miệng đã mắc oai Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chém giết một trận mở đường máu? Mục thác mỗ mặt ngoài bất động thanh sắc Nhưng trong lòng kêu cha khóc mẹ Dương lăng thực lực rất cường đại Chưa biết mình có thể đào thoát được hay không Cho dù có may mắn thoát được Thì trở về giáo đình cũng bị trách phạt Cơ hội được tấn phong hồng y đại giáo chủ xem như cũng chắp cánh đi luôn Nói không chừng ngay cả vị trí hồng y giáo chủ này cũng không giữ được trầm tư một lát Liếc thấy thành chủ phủ cách đó không xa Lại thấy vài dòng binh và du khách đang tò mò quan sát, mục thác mộ trong lòng vừa động, nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài không biết có rất nhiều thi nhân chuyển sướng sự tích ngài đánh bại hơn 100 đầu hoàng kim cử long, ngài không biết có rất nhiều họa sư họa lại phong thái của người, ngài không biết đến một dòng binh đoàn bé nhỏ như chúng ta, nhưng trên đại lục này, thử hỏi dòng binh và mạo hiểm giả có ai lại không biết đến đỉnh đinh đại danh của ngài, thông minh. Giảo hoạt nhìn mục thác mổ phản ứng nhanh lẹ nụ cười trên khuôn mặt dương lăng thêm sán lạ phất tay ra hiệu thi vu vương lập tức mở ra một bức họa tượng đoàn trưởng đại nhân gần ra bá lợi á có một đám hải đạo ngông cuồng xưng là bạch sa hải đạo vương tư uy phúc đặc chúng ta đã treo thưởng hai mươi vạn tử tinh tệ ngươi có thể cho chúng ta biết ngươi có thấy kẻ này ở đâu không Là tư uy phúc đặc Mặc dù loáng thoáng nghe qua tên hải đạo vương tư uy phúc đặc này Biết trên ngực thuộc hạ của hắn đều có ký hiệu cá mập trắng Nhưng mục thác mẫu cho đến bây giờ còn chưa biết mặt mũi của hắn huống chi là hành tung Nhưng khi hắn nhìn thấy bức họa tượng trong tay thi vu vương Thì miệng chợt há hốc cả nửa ngày chưa ngậm lại được Nhìn trên họa tượng, tự ánh mắt, cánh mũi kể cả hàng chân mày đều giống mình như tạc Tư uy phúc đặc Ngươi giả dạng làm rong binh Muốn huyết sát ra bá lợi Á thành Và mưu sát lĩnh chủ đại nhân Bây giờ chứng cứ rõ ràng Ngươi còn muốn chối sao Được Dương Lăng đồng ý Thi vu vương vỗ tay ra lệnh Lập tức binh lính dũng mãnh tràn vào như thủy triều Trong tay lam lam lê hoa nỗ nhắm thẳng đám người mục thác mộ Nổ tiễn sắc bén Đầu lấp lóe sắc đen Chỉ nhìn cũng biết là tẩm kịch độc Cách đây hai ngày A tư na ma tuần tra trên biển, vô ý bắt được tên tư uy phúc đặc này. Dương lăng, vốn chuẩn bị chém đầu thị chúng nhưng nhìn hắn và mục thác mộ có vài phần giống nhau, trong lòng vừa động nghĩ ngay đến kế thâu lương hoán trụ trong tam thập lục kế ở thế giới của mình. Đối với giáo đình luôn rêu rao rằng ta chính là sứ giả của thần, miệng nam mô, bụng bổ dao găm này. Tổn thất một đám kỵ sĩ và ma pháp sư với bọn họ thì chỉ giống như gãi ngứa ngò ai ra. Phải làm tổn thương danh dự của bọn họ mới thật là một cước thật đau. Trời ơi, hải đạo vương tu uy phúc đặc. Giết, giết chết hắn, giết hết cả đám hỗn đản này đi. Bị binh lính ra lệnh rời khỏi tử quán. Sau khi biết mọi chuyện tất cả mọi người đều sợ hãi kêu than. Người xem mỗi lúc một đông, có người dọa đánh dọa giết. Có kẻ một bụng nghi ngờ. Rõ ràng tư uy phúc đặc được sưng tụng là hồ ly trên biển. Tung hoành cát hải hơn 10 năm. Sao lại lỗ mãng đến đây làm gì? Lĩnh chủ đại nhân. Hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm A. Nhìn xung quanh lê hoa nổ Tua tổ như lông nhím. Mục thác mỗi trong lòng càng lúc càng thảm. Nói không cũng chỉ bằng thừa. Ngươi chứng minh ngươi không phải là hải đạo đi. Dương lăng lạnh lùng phất tay ra hiệu. Lập tức. Một loại lê hoa nộ bắn tới Mặc dù bên mục thác mộ đã sớm phòng bị Nhưng vẫn có 10 người ngã xuống trong vũng máu Vết thương nhiễm độc cả người hóa đen thùi Trong nháy mắt đã ngừng thờ Đối mặt với cái chết Một gã ma pháp sư kinh hoàng không để ý hết thảy Lập tức thi triển thần thánh hồ thuẫn để bảo vệ Bất chấp bại lộ thân phận Những kẻ khác khi biết không thể giấu giếm được nữa hoảng sợ đều ra trì thần thánh hồ thuẫn Ai cũng không muốn bị lê hoa nỗ nghiêm loạn tiễn. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thực ta là một giáo chủ của giáo đình. phụng mệnh đi đuổi bắt một gã dị giáo đồ trốn vào gia bá lợi á này. Đây là lệnh bài của ta. Có thể chứng minh thân phận, biết rằng vô phương giấu giếm, mục thác mẫu dứt khoát lộ ra thân phận của mình. Giáo đình tại đại lục có vô số tín đồ, ma thú lĩnh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nói mình đến đây đuổi bắt dị giáo đồ. Hắn cũng không tin rằng trước mặt mọi người, Dương Lăng dám giết cả bọn. Dù sao, giết hại một đám giáo đình đi truyền giáo. Tin tức này lan ra tuyệt đối tạo ra áp lực lớn với Dương Lăng. Đến lúc đó, giáo đình có thể quang minh chính đại ra tay, điều động hộ giáo quân đoàn, công kích mãnh liệt ma thú lĩnh. Vì an toàn cho lãnh địa, Dương Lăng này tuyệt đối không dễ dàng động thủ. Hắc hắc, tốt, tốt lắm. Nhìn lệnh bài trong tay mục thác mộ, dương lăng lộ vẻ khinh thường, hung hăng đá mạnh một cước cày tung đất, cả năm nay đủ chuyện giả mạo, ngay cả sủng vật cũng có thể giả mạo, ai dám chắc cái này thật hay giả. Bên trong tử quán đều là những binh lính bán thú nhân tinh nhuệ trung thành, dân chúng thì cách xa tử quán hơn 10 bước, căn bản là không nhìn rõ được mọi thứ. Dương Lăng biết chắc rằng nhóm người của Mục Thác Mộ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Bất quá giải quyết bọn chúng như thế nào để đà kích danh dự của giáo đình mới là điều quan trọng. Nếu để cho mọi người tin tưởng Hải Đạo Môn bây giờ cũng giả trang thành giáo sĩ truyền giáo để do thám, đồ sát thành trấn Tin này truyền ra chắc chắn sẽ oanh động một hồi. Theo tin tức tình báo nhận được, giáo đình và hắc ám giáo hội đang tranh đoạt một vài công quốc ở phương Nam. Các địa phương này đều có bờ biển dài Chịu nạn hải đạo hoành hành Nếu tin này truyền đến nơi Tin chắc rằng sẽ gây cho giáo đình đà kích trí mạng So với việc giết hơn 10 hộ giáo kỵ sĩ và ma pháp sư Thì nặng nề hơn nhiều Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com mươi 422, Đao Vực nhìn Dương Lăng nhất định quy kết mình là hải đạo, ra lệnh một tiếng, bên trong tử quán xuất hiện đầy binh lính, Mục Thác Mộ hiểu mọi chuyện tuyệt đối không hề đơn giản, rất có thể mình đã rơi vào bẫy của đối phương, cảm giác được ma lực mênh mông trong người Dương Lăng, sau lưng là Thi Vu Vương và hắc Long Vương hộ vệ, nhìn Lê Hoa nộ đáng sợ trên tay binh lính, Mục Thác Mộ cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, nước miếng nuốt cũng cảm thấy khó khăn. Không rõ rốt cuộc là mình sơ hở ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong nội bộ giáo đình có gian tế. Hành động lần này cực kỳ bí mật. Ngoại trừ tài phán trưởng tạp địch nạp đại nhân và giáo hoàng. Không ai biết kế hoạch hành động của bọn họ. Sự dò dỉ thông tin trong nội bộ là chuyện không thể. Nghĩ tới nghĩ lui mục thác mộ muốn điên cái đầu cũng không biết rốt cuộc là dò dỉ xuất phát từ nơi nào. Lĩnh chủ đại nhân, nếu người hoài nghi lệnh bài của ta là giả. Vậy thì người dựa vào cái gì mà nói chúng ta là hải đạo? Nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy người xem tụ tập lại càng đông, mục thác mỗ dừng lại một chút, cố ý lớn tiếng nói tiếp. Thái Luân đại lục rộng lớn, dân cư đông đúc, chỉ dựa vào một bức họa tượng mơ hồ như vậy cũng không thể nói lên được điều gì. Đối mặt với hiểm nguy chập trùng, mục thác mỗ hiểu được không thể chém giết mà kiếm đường thoát thân, nếu đoán không sai... Thì người của tài phán sở cũng mới đi được nửa đường, không thể nào kịp cứu viện. Chỉ có cách, hy vọng Dương Lăng vì sự an nguy của lãnh địa, không dám ra tay động thủ. Vì thế hắn cố ý lớn tiếng phản bác, để cho mọi người bên ngoài tử quán đều nghe rõ. Hừ, giáo sĩ truyền giáo đều là sứ giả của thần, nào có thể bại hoại như các ngươi. Nhìn mục thác mộ khẩn trương như đang ngồi trên đống lửa, Dương Lăng cười lạnh. nếu ngươi vẫn không thừa nhận ta đây sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục dương lăng vừa nói vừa ra nháy mắt ra hiệu cho thi vu vương lập tức rời đi chẳng mấy chốc một đám dã man nhân áp giải vài tên hải đạo xích lọa tiến đến trên ngực có hình xăm cá mập trắng chính là tiêu thức của bạch sa hải đạo những tên hải đạo này vốn khi tuần tra vô ý bắt được đầu lĩnh hải đạo tư uy phúc đặc A Tư Na Ma thuận tay dắt dê thuộc được vài tên thân vệ của hắn, định ném chúng làm mồi cho Hắc Mạn Ba cự Mãng, không ngờ bây giờ lại có chủ diệu dụng. Đại thủ lĩnh, bố Luân Xâm Đảo đã bị binh lính của lĩnh chủ đại nhân phá hủy, chúng ta đã không còn đường lùi. Đầu hàng lĩnh chủ đại nhân đi, chúng ta còn có thể giữ được mạng sống. Sau khi Dương Lăng dùng vu thuật biến thành khôi lỗi, Những tên hải đạo bị bắt này đều nghe theo sự chỉ huy của hắn Cứ nhận mục thác mũ là thủ lĩnh tư uy phúc đặc của bọn hắn Ôi trời ơi, quả nhiên là thủ lĩnh hải đạo tư uy phúc đặc May mà lĩnh chủ đại nhân kịp thời phát hiện Không chừng ra bá lợi á đã bị bọn họ giết hết rồi cũng nên Đúng là bạch sa hải đạo rồi Nhìn ngực bọn họ kia có cả hình cá mập trắng ăn thịt người Hơn 10 năm qua ta không thể nào quên được Việc hải đạo giả làm giáo sĩ truyền giáo lén lút xâm nhập ra bá lợi á. Mới đầu mọi người còn bán tin bán nghi. Nhưng bây giờ nhân chứng vật chứng đã có đủ. Nỗi hoài nghi đã tan biến như tuyết giữa mùa hè. Sự bất ngờ dần nhường trổ cho niềm kích động. Nhất là một số người bị hải đạo cướp bóc tài sản hoặc giết hại thân nhân càng bi phẫn không thôi. hận không thể tiến lên phanh thây thủ lĩnh hải đạo ra từng mảnh nhỏ. Ngươi. thấy những tên hải đảo quỳ gối trước mặt mình kêu gọi đầu hàng lại nhìn dương lăng đứng cách đó không xa đang cười cười trong tai thì lùng bùng những âm thanh gào thét lẫn khóc than phẫn nộ của mọi người mục thác mũ vừa sợ vừa giận không nghĩ tới vừa nhập thành đã bị dương lăng bắt được đôi cáo càng không ngờ đối phương lại bày ra một cái bẫy âm hiểm đáng sợ đến vậy từ lúc nhỏ tiếp xúc với nhiều tầng lớp quý tộc Khi mới trưởng thành đã là một ma pháp sư hộ giáo giáo đình, bản năng của mục thác mộ đã đánh hơi được mùi âm mưu. Vốn định thuyết pháp vạch trần quỷ kế của Dương Lăng, không ngờ không được mở miệng nói tiếng nào mà còn bị chịu một trận chửi mắng như bão táp mưa xa. Dễ dàng làm cho mọi người tin chuyện hải đạo giả trang làm giáo sĩ truyền giáo, Dương Lăng không nói thêm lời thừa, trực tiếp ra lệnh hạ thủ. Chỉ cần bí mật sự từ hải đạo vương tư uy phúc đặc Rồi đem cả nhóm mục thác mỗ giết hết là không còn ai đối chứng Ngay cả giáo hoàng có biết được tin này Dù có nổi cơn lôi đình thì cũng chỉ giống như ăn phải quả đắng Ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi Hừ hừ Ai bảo nhóm mục thác mỗ cố ý che giấu thân phận Giả làm rong binh lén lút xâm nhập ra bá lợi á Ai bảo tên mục thác mỗ này lại giống tư uy phúc đặc quá đi thôi Bắn thoải mái, giết hết. A cổ tô hung hãn ra lệnh, binh lính lập tức phóng tiễn bay đầy phòng, biến đám người mục thác mộ biến thành con nhím. Sau khi ngã luân đại sư và địa tinh trưởng lão cải tiến, kết cấu lê hoa nộ càng tinh vi, sử dụng cao dai ma thú tinh hạch, uy lực càng mạnh. Với lê hoa nộ trung trung như vậy, đám kỵ sĩ và ma pháp sư của giáo đình căn bản không phải là đối thủ. những tên có gia trì thần thánh hộ thuẫn còn chịu được một kích của bọn lính nhưng chưa kịp thở một hơi thì đã bị thi vu vương và hắc long vương thuận tay đưa đi gặp ông bà khuất núi hừ đã chết thì cùng chết nhìn thấy phe mình ngục ngã như sung dụng thấy ánh mắt lạnh băng của dương lăng mục thác mỗ hiểu rằng có kêu ủy gối dưới đất mà van xin cũng vô dụng cắn chặt răng trần bị thi triển hạch bạo ma pháp cùng dương lăng đồng quy vu tận